lần đầu tiên đồng dương nhìn thấy tống chính đình thì hắn ta kinh động như là gặp phải tiên nhân bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo mấy chục năm chưa từng yêu anh ta cảm thấy rằng chuyện yêu đương chính là chuyện phi lý nhất đối với cả bản thân nhưng mà hiện tại thì ngay cả khi biết đã tống chính đình đã có con thì anh ta cũng không thèm để ý anh ta dõng dạc liền nói cháu cảm thấy rằng tống tiểu thư vô cùng xinh đẹp quả thực chính là người tình ở trong mộng của cháu Nếu như cô ấy đồng ý, thì cháu sẵn sàng yêu cô ấy, chân Tình, bảo vệ cô ấy. Đồng Dương vừa nói xong, thì cả nhà Tống Dính Đình lập tức kinh ngạc đến ngây người. Trần Đình thì rốt cục cũng không nhìn được nữa, đành đồng nói với cả vợ chồng, đồng, hán, Đông: Hai người có phải là có thật xấu hay không? Dính Đình là vợ của tôi, mà hai người cũng có khan giới thiệu đối tượng cho cô ấy ư. Nói xong, Trần Đình nhìn về phía của Đồng Dương, hờ hững liền nói còn về cả phần anh nữa, tôi nhớ nên hãy gấm lại đi. Nếu muốn làm trong quân đội mấy năm nữa, thì đừng có thấy người phụ nữ nào cũng sẽ ngao ngao tỏ tình. Tống Xích Ninh là vợ của tôi, cô ấy có tôi bảo vệ, không cần anh, tự mình đa tình đâu. lời nói của Trần Ninh khiến cho vợ chồng Đồng Hán Đông và cả Đồng Dương vừa sốc lại vừa giận, mặt vẫn nóng bừng bừng. Đồng Hán Đông thì tức giận để nói: tôi hiện tại là cùng gia đình với tiểu đình bàn bạc. Lúc nào đến phiên của kẻ ăn bám vô dụng Như cậu nói chuyện chứ Má bảo chi cũng nên nói Đúng vậy đó không đến được cậu nói chuyện đâu Em gái em rẻ à Đứa con rẻ của các người quả thật chính là không được rồi mau bảo cậu ta cút đi Đồng dương so với cậu ta tốt hơn gấp tới trăm lần Đồng dương mới xứng với cả tiểu đình Tống trọng ân và mẽo hiệu nệ Tất nhiên là sẽ không đồng ý phồn nệ Và quá đáng như vậy rồi Một bên thì vừa khéo néo từ chối Còn một bên thì lại vượt giang hòa. Nhưng mà vợ chồng của Đồng Hán Đông thì không có bỏ qua. Má bảo chi thì hồng khổ hồ liền đe dọa nên nói. Em gái hả? Trước kia không có nghe chị khuyên. Mà cả cho Tống Trọng Bân. chịu nhiều khổ sở như vậy rồi. Hiện tại con gái của em nhất định phải nghe chị. và cho Đồng Sương. Nếu như nó ở cùng với cả Trần Ninh thì nhất định sẽ lại chịu thiệt đó. Vợ chồng của Tống Trọng Bân bị ní né của vợ chồng Đồng Hán Đông làm cho túi bụi lúc này thì đồng dương còn bứt cho trần ninh một ánh mắt khiêu khích, kêu gằn để nói cậu cũng cùng với cả tống tiểu thư không có lính chúng hận nhân hận thú vì vậy không được công nhận là vợ chồng do đó tôi có tư cách để theo đuổi tống tiểu thư nếu như có bản lĩnh thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi trong mắt trần ninh lóe lên một tia tức giận anh nghĩ thầm tên này có phải là kẻ ngốc không lúc này thì cả căn phòng vang lên một tiếng họ hét ầm ĩ đột nhiên cửa phòng bị đào ầm một tiếng sau đó thì một đám đàn ông mặc đi giải ra bước vào. Sau khi đám đàn ông này xông vào, thì lập tức chia thành hai hàng, nhường đường trong một nối đi. Tiếp đó, một tên đàn ông, dáng người là chỉ cao tầm khoảng 1m7, nhưng mà lại trông vô cùng khỏe mạnh, ngẩng đầu chậm rãi bước vào. Tên đàn ông này có đôi mắt báo, dầu quai nón, khắp cơ thể toát ra một khí tức mạnh mẽ, khiến cho người ta không rét mà run. Tên đàn ông mắt báo không phải là ai khác, mà chính là anh em kết nghĩa với cả lục thượng thiên, Hộ Phùn đồng hán đông vừa kinh ngạc lại vừa tức giận hét lên: các người là ai? ai để cho các người xông vào đây? tôi là bạn của ông chủ vương của đông hải long này. có tin tôi bảo mấy anh lém mấy tên các người ra ngoài hay không hả? Ngay vậy thì sắc mặt của họ phù trầm xuống. họ hững hờ nói: làm can và miệng. ngay khi lời nói của họ phù rơi xuống, lập tức có thực hạ bước lên, tún chặt lấy áo của đồng hán đông, giơ tay thát trong tà vài cái bằng roi. Đánh cho hai má của đồng hán đông sưng phù, khóe miệng chảy máu. Một đời không hợp để đánh người, thật là ác độc. Tất cả mọi người đều đã bị dọa sợ cho ngây người rồi. Học phù chắp tay sau lưng, đảo mắt nhìn tới đám người nhàn nhạt, nhạt để nói. Tôi tới đây là vì hai việc. Việc đầu tiên chính là yêu cầu Tống Tiểu Thư, ký tên vào bản hợp đồng chuyển nhượng lại đại ný vaccine, giao quyền quản lý cho nục gia chúng tôi. Việc thứ hai là Trần Ninh phải đi theo tôi. Ngay vậy thì Tống Sinh Đình liền đoán ra đám côn đồ này đến để đạt quyền quản lý đại nhi vaccine. Hơn nữa thì bọn chúng còn muốn trả thù Trần Ninh. Sao mặt cô lập tức thay đổi rõ rệt. Các người đừng có mơ mộng hão huyền đi. Các người hãy mau rời khỏi đây. Nếu không thì chúng tôi sẽ báo cảnh sát đó. Ngay vậy họ phù niên cười lớn. Cuồng ngạo và liền nói. <cười> báo cảnh sát. Cảnh sát thành phố Trung Hải này mà biết họ phù tôi đang làm việc ở đây. Thì bọn họ sẽ không dám mạo hiểm mà xuất hiện đâu nha. <cười> Đồng Dương thì nhìn thấy mấy người đám hộ phù Vậy mà đã dám đánh chú hai của mình Vì hiếm tống sinh đình. Anh ta cảm thấy đây chính là cơ hội Thể hiện tài năng của chính mình đây rồi Anh ta tiến lên một bước cất giọng liền nói Cảnh sát không dám quản chuyện này Thì tôi dám quản đó Cảnh sát không trị được các người Thì tôi sẽ đến trị Ánh mắt hộ phù rơi trên người của Đồng Dương liền nói Mày tính là cái thá gì chứ Đồng Dương thì kêu ngạo liền nói, Tôi là thượng úy quân đội của thành phố Trung Hải, người được thủ trưởng vương đạo phương đích thân khen ngợi là binh vương toàn năng của quân đội thành phố Trung Hải. Tốt nhất là các người lên quỳ xuống xin lỗi chú Hải tôi và cả Tống Tiểu Thư, nếu không thì đừng trách tôi không có khách khí. Đồng Án Đông và Mã Bảo Chi đều cảm thấy vô cùng kích động, hết sức là kêu ngạo, cảm thấy rằng cháu trai của bọn họ thật quá là xuất sắc. họ Phu mỉm cười điện nói, nếu như vương đạo phương đích thân ra mặt thì ta còn cho ông ta hai phần mặt mũi. còn về phần của mày, kéo khóa quần còn chưa tốt thì đừng có như đã con bê chạy tới trước mặt của tao. nghe vậy đồng dương tiến mặt để nói, mày đây là tự tìm đường chết. nói xong anh ta lao về phía của hỏa phu một quyền đánh tới. vệ sĩ ở bên hiện trường định diễn nên ngăn cản chặn đồng dương thì hỏa phu khiên tường để nói, không cần ngăn cản đó để cho nó tới đi. chỉ trọng nhảy mắt. Đồng dương đã nào đến trước mặt của họ vô, đấm một quyền về phía lồng ngực của họ vô. Tuy nhiên thì họ vô không thèm né tránh, cứng rắn tiếp nhận cú đấm của hắn ta. ầm, um, Lám đấm của đồng dương đánh trúng lồng ngực của họ vô, nhưng mà lại giống như là đánh trúng phải một cây gỗ cứng vậy. Vậy mà cơ thể cường tráng của họ vô không hề nhúc nhích. Thay vào đó thì đồng dương cảm thấy rằng nắm đấm của mình bị nực xung kích, làm cho suýt nữa thịt tề liệt. Đồng Dương nhìn tới lồng ngực của Hỏa Phù bị đánh một quyền rồi kinh hãi ngẩng đầu lên. Sức mạnh từ cú đấm của hắn ta đủ để đánh chết cả một con bê con, nhưng mà đánh lên trên cơ thể của Hỏa Phù thì lại chẳng khác gì cãi ngứa cả. Hỏa Phù nhếch miệng cười lạnh nhìn nói: "Chỉ có thế này thôi sao?" Nói xong hắn ta đột nhiên xuất thủ, nắm lấy cổ tay của Đồng Dương. Rắc rắc, một tiếng liền vặn gãy cổ tay của Đồng Dương. Đồng Dương chưa kẹp hết nên bị đau thì Hồ Phù đã tung người đá một cước lên ngực của Đồng Dương. Đồng Dương thì học máu, bay ra ngoài, ngã vào cái bàn, khiến cho cái bàn vỡ vụn, bị thương nặng, không đứng dậy được. Mọi người tại hiện trường, nhào nhào, hét lên ầm ĩ, Cả mẹ. Hồ Phù hét lên một tiếng, dọa cho tất cả mọi người sợ hãi che miệng, lập tức khôi phục lại yên tĩnh. Hồ Phù thì rất hài lòng với cả sự sợ hãi của mọi người đối với hắn ta. Sau đó nhìn thấy Tống Dính Đình Điện nói, Tống Tiểu Thư, Tôi cho cô thêm một cơ hội để ký tên Nếu như cô vẫn không ký tên Thì tôi sẽ lần lượt giết người nhà của cô Bắt đầu từ con gái cô Một câu dọa cho Tống Sinh Đình Lập tức ôm chặt lấy con gái của mình Trần Ninh một bậc ngồi yên trên ghế Chậm rãi uống rượu Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tới ông ta liền nói Lúc đầu vì có mặt người nhà của tao ở đây Nên không muốn nấy mạng chó của mày Nhưng mà sau khi mày nói câu này Thì mày đã mất cơ hội sống của mày rồi nói xong Trần Ninh liền đứng dậy, tay cầm tới ni rượu trắng, không nhanh không chậm đi về phía của Hậu Phù. Hậu Phù thì nhếch miệng liền nói: "Mày chính là Trần Ninh, vậy thì mày nên chết đi cho tao. Vừa mới dứt lời, ông ta hét lên một tiếng, tựa hồ gầm. Thân thủ là như mãnh hổ lao ra, tựa như vạn quân đánh tới phía của Trần Ninh. Với cả nắm đấm to của mình, ông ta hung hăng đánh lên trên người của Trần Ninh như thể rằng ông ta một đánh một quyền khiến cho Trần Ninh sẽ thành bánh mì thịt vậy Tống Tinh Đình thì hét lên Trần Ninh cẩn thận bùm cú đấm to lớn của hồ Phù tựa như là một viên đạn đại bác đánh vào lòng ngực của Trần Ninh nhưng mà cơ thể rắn chắc vững vàng như là núi mặc cho là sông tố có vỡ bờ thì ta vẫn cứ vững như là bàn thạch. cú đấm dọa người như vậy khiến của hồ Phù đánh trúng người của Trần Ninh nhưng mà cơ thể của trần ninh không có nhúc nhích tẹo nào cả mà thậm chí thì ni rượu ở trong tay của trần ninh cũng không đổ một giọt nào con mắt của hồ phù chật to ngẩng đầu không dám tin nhìn tới trần ninh vẻ mặt sợ hãi giống hệt như là đồng dương lúc nãy ông ta run rẩy liền nói mày <cười> khoái miệng trần ninh hơi nhếch nền vừa giống cười lại tựa như là không cười liền nói chỉ có thế thôi sao ngay vậy thì sắc mặt của hồ phù càng khó coi hơn ông ta định sử dụng sát chiêu một lần nữa, tuy nhiên thì ông ta còn chưa kịp sát chiêu thì Trần Ninh đã tung người đá một cước nhanh như chớp dữ dội như là sấm sét, bụp. Cơ thể khổng lồ hơn trăm cân của Hỏa Phù trực tiếp bị Trần Ninh đá bay ra ngoài. ầm ầm, Hỏa Phù trực tiếp bị đá bay ta tới ngoài cửa, đập mạnh vào tường ở ngoài hành lang, vách tường lướt thành hình dạng mạng nhện, thành thế kinh người sau đó thì cơ thể còng cành của họ phụ lại từ từ chụt xuống theo vách tường. lòng ngực ông ta lõm sâu, miệng từng ngụm từng ngụm phun máu tươi. sau đó thì trực tiếp nghẹo cổ chết. trời ạ, cái tên mập mạp không ai bình đổi này, cái tên hung ác ma này, truy tiền mà đánh trọng thương binh vương động vương, lại bị một cước của trần ninh đã chết ư? Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía của trần ninh, có người sợ hãi, có người e ngại, có người thì lại sùng bái. Sắc mặt Trần Ninh không đổi giống như là là một chuyện tầm thường thôi, không có ý nghĩa gì cả. Anh ta đưa tay nâng ni rượu, uống cả ni rượu trong ly, sau đó nảnh đồng loay với cả đám người mặc vest đang đứng run dậy. Tội mày mau cút đi, đem cả thi thể của tên kia cốt đi. Đám đàn ông mặc vest như là nhận ra được đại giá vậy, mang thi thể họ phụ chạy té đái. Sau khi mọi người nhìn đám đàn ông mặc vét, chật vật đem thi thể của hồ vô bỏ chạy, bọn họ mới lấy lại tinh thần sau cú sốc vừa rồi. Mọi người nhìn tới Trần Ninh với ánh mắt khác nhau. Có người khiếp sợ mà lại khinh thường. Có người thì kinh hãi mà cảm thấy đố kỵ. Có người thì rung động và no nắng. Còn có người thì sừng bái và cảm thấy tự hào. Người no nắng chính là Tống Sinh Đình. Cô ta sợ hãi việc Trần Ninh đánh chết Côn Đồ. Có thể hay hay không sẽ nhận sự trừng phạt của pháp luật. Sùng bái mà tự hào thì chính là Đồng Kha. Ánh mắt cô lóe lên dị sắc, ở trong lòng thầm nhủ rằng, anh rẻ thật sự quả là loại hại, ngay cả anh họ chính là binh vương của cô thì cũng không thể đối phó với tên hung ác. Vậy mà anh rẻ đánh chết luôn cả đối phương rồi. Kinh hãi mà đố kỳ thì chính là Đồng Dương. Hai mắt của Đồng Dương không dám tin nhìn tới Trần Ninh. Dáng người của Trần Ninh cảm giác còn xa mới khỏe mạnh như anh ta thì làm sao lại có thể một cước đạp chết họ Phổ được? Nhất định không phải là thật Nhất định thì không phải là sự thật rồi Lúc này anh ta chợt nhớ tới ra Ở chung lúc hộ phù chiến đấu với anh ta Đã chịu một cú đấm nặng nề từ phía của anh ta Chẳng lẽ lúc chiến đấu với anh ta Hộ phù đã bị thương nặng Sau đó thì Trần Ninh mới chiếm được tiện nghi ư Đồng Dương thì càng nghĩ càng cảm thấy rằng Nhất định chính là như vậy Anh ta chính là binh phương toàn năng của quân đội thành phố Trung Hải thù trần phương vương đạo phương còn đích thân khen ngợi anh ta cơ mà hơn nữa cú đấm của anh ta còn có thể đánh chết một con trâu con bò thì làm sao mà người bình thường có thể chịu đựng được sức mạnh lớn tới như vậy nghĩ rằng chắc chắn là do sau khi đã tiếp nhận một quyền của anh ta lết khổ phù bị thương nặng sau đó là vì điều chết mà thôi chỉ nào không ngờ tới rằng hai hộ tranh chấp cuối cùng lại bị tên phế vật chính là trần ninh kia trùng hợp chiếm tiện nghi Sau khi đồng dương nghĩ vậy, ánh mắt anh ta nhìn tới Trần Ninh Điền càng ngày càng đố kỵ, còn có cả chút xứ tợ nữa Anh ta cảm thấy rằng, vinh quang mà Trần Ninh đoạt được Phải thuộc về anh ta mới đúng Lúc này, Tống Sinh Đình, Đồng Kha, Tống Trọng Bân, Mó Hiệu Nệ Cùng với cả Tống thành đồng loạt liền ra đón Trần Ninh Nhau nhau quan tâm liền hỏi Trần Ninh có bị làm sao không Trần Ninh khẽ nắc đầu cười nói Con từng là quân nhân, ông ta chỉ là một tên cướp nhãi nhép Thì còn chưa đủ tư cách Để khiến con bị thương được Lời này của Trần Ninh chỉ là thuận miệng liền nói Nhưng mà Người nói lại vô tâm Người nghe thì lại hữu ý Sau khi nghe được lời này Thì sắc mặt của Đồng Sương Cùng với cả vợ chồng Đồng Hán Đông Đồng Hán Đông Lập tức trở nên khó coi Trước đó bọn họ còn chế nhạo Trần Ninh chỉ là một quân nhân mấy năm Ngay cả là trung sĩ Thì cũng đã không được rồi Hoàn toàn thua kém Người đã được là Chính là thượng úy Là Đồng Sương kia Nhưng mà bây giờ Thì kẻ là thượng úy chính là Đồng Dương Lại bị đánh cho học máu Cuối cùng thì còn có chưa được trung sĩ như là Trần Ninh Phải đứng lên cứu bọn họ Lúc này má hiểu lệ vội vàng đứng ra sàng họa À đúng đúng đúng Tiểu Dương bị thương rồi Mau gọi xe cấp cứu trước đã đi Ngay sau đó thì Đồng Dương được đưa đến bệnh viện để điều trị Vợ chồng Đồng hoán Đông Vốn đã lên kế hoạch chia sẻ Trần Ninh và Tống Sinh Đình Sau đó thì hợp tác Tống Sinh Đình với cả cháu trai của bọn họ Chính là Đồng Dương chút tiền bọn họ khoe khoang đồng Dương yếu tố như thế nào, Trần Ninh thì cảm cõi ra làm sao. Nhưng mà bọn họ không ngờ tới rằng Hồ Phù lại xuất hiện, khiến cho đồng Dương mất hết sạch mặt mũi, còn Trần Ninh thì ở trong ánh sáng đèn của danh tiếng. Hơn nữa thì Tống Chính Đình cũng đã hoàn toàn không muốn tách ra với cả Trần Ninh và cũng không nhìn chúng đồng Dương. Điều này khiến cho vợ chồng đồng Hán Đông cảm thấy rằng rất là mất mặt và tức giận. Bọn họ cảm thấy rằng người của Tống gia quả thực không biết giấu hổ. Vì vậy, bọn họ đã trực tiếp đến khách sạn 5 sao ở gần bệnh viện, không chịu ở nhà của Tống Sinh Đình. Mói hiểu nệ thì cố gắng khuyên nhủ như thế nào thì cũng không được. Vì vậy, bà Chi có thể thở dài về nhà với cả người nhà trước. Sau khi gia đình Trần Ninh rời đi, ở trong phòng bệnh viện chỉ còn lại Đồng Dương, vợ chồng Đồng Hán Đông và cả Đồng Kha. Đồng Hán Dương không có nhận được trách móc của Đồng Dương. Đang nằm ở trên giường bệnh. Tiểu Dương, lần này cháu bị làm sao vậy? và tại điểm bão chốn thì như là xe bị tua xích vậy. Một binh phương toàn năng của quân đội thành phố Trung Hải như cháu lại không thể đánh bại một tên côn đồ sao? Mã Bảo Chi thì cũng uấn hẳn lên nói: "Đúng vậy, sao cháu lại có thể thể hiện được kém cỏi như vậy chứ? Tên cảnh binh có thể hiện tốt như vậy thì làm sao mà Tống Chính Đình có thể chọn cháu được?" Da mặt Đồng Dương nóng bừng lên, lén giận điền nói: "Tiểu tử cảnh binh kia, chẳng qua là nhờ đặc tiện nghi của cháu mà thôi." Lần này vừa nói ra, mấy người Đồng Kha đều kinh ngạc cùng nhau liền lại hỏi. Đồng dân hưởng ảnh đi nói, Cái tên khốn hổ phù, sau khi bị chịu một quyền của cháu thì đã bị trọng thương. Nếu không phải rằng trước đó hổ phù đánh với cháu mà bị trọng thương, thì một tên gầy yếu như Trần Ninh sao có thể đánh bại hổ phù được? Đúng là trò cười mà. Đồng Kha thì cảm thấy nghi ngờ lời của anh họ, bởi vì, bởi vì lúc đó, Ai lấy cũng nhìn thấy rằng Hồ Vô không có bị thương. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận, thì một cú đấm của anh họ cô, Hồ Vô vẫn có thể dễ dàng bẻ gãy cổ tay của anh họ, của cô, và đá anh ấy bay ra ngoài. Một người bị trọng thương, sao có thể làm được những điều này được? Tuy nhiên thì, Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi lại không có chút nghi ngờ, mà tin tưởng những lời của Đồng Xuân nói. Sắc mặt của hai người đều lộ ra một bộ dạng, đã hiểu mọi chuyện, nhào nhào liền nói. <cười> Chú đã nói rồi mà Làm sao mà Trần Ninh lại có thể lợi hại như được vậy cơ chứ Hóa ra mèo mù với cá rán Trùng hợp mà thôi Trần Ninh đánh bại họ phù Là Tiểu Dương của nhà chúng ta Trần Ninh có thì chẳng qua Cũng chỉ là gặp may thôi <cười> Cái tên phế vật Trần Ninh Lại cướp mất vinh quang thuộc về Tiểu Dương rồi Nghe chú hai thiếp hai của mình nói vậy Thì trong lòng của Đồng Dương cũng chẳng đầy phẫn nộ oán hận liền nói Chuyện này cháu nhất định không để yên như vậy. Cháu nhất định sẽ để cho tên Trần Ninh nửa đảo đấy lấy danh tiếng đó để huyện nghiên hình ra. Cháu muốn đoạt lại tống tiểu thư. Thấy anh họ dường như là muốn gặp Trần Ninh làm cho ra nhé. Đồng Kha vội vàng khuyên nhủ. Em cảm thấy Trần Ninh cũng rất nại hại. Không phải ngẫu nhiên mà anh ấy có thể đánh thắng được họ phù đâu. Anh họ à, tuy là anh cũng rất ưu tú nhưng mà vẫn kém Trần Ninh. Vì vậy anh đừng có tự mình tìm những chuyện không vui yên. Nghe vậy Đồng Dương và vợ chồng Đồng Hán Đông đều không vui Bọn họ lập tức trách móc Đồng Kha Vươn tay giúp người ngoài Đồng Kha bị trách móc nặng nề Không nói nên lời Chỉ có thể cười khổ thôi Một lúc sau Đồng Kha có việc nên giải đi trước Để cho vợ chồng Đồng Hán Đông Ở lại chăm sóc Đồng Dương Đồng Kha vừa bước ra tới cửa Thì lập tức có người mặc quân phục trung ý Đến thăm Đồng Dương Người đàn ông này chính là Trưởng Thường Phi Nhập ngũ cùng một chỗ với cả Đồng Dương Nàng người đến từ ở phía Bắc Tham gia cuộc thi binh phương Cùng với cả Đồng Dương Đã danh hiệu 100 chiến sĩ hàng đầu Hoa Hạ Anh ta và Đồng Dương coi nhau như là anh em Tối nay anh ta muốn ra mặt vì Đồng Dương Vừa rồi khi anh ta gọi điện cho Đồng Dương Và biết được Đồng Dương bị thương nặng Đang nằm ở trong bệnh viện Anh ta vội vàng lái chiếc xe xếp quân sự Vượt hơn chục cái đèn đỏ Vội và chạy đến để thăm đồng đội Sau khi nghe Đồng Dương bị đánh như thế nào Thường Phi tức giận liền nói Cái tên Trần đình này lại dám cướp công nào của đồng ca. Thật sự chính là vô lý quá. Đi, bây giờ chúng ta đi tìm hắn tính sổ. Em có thực được ngang ngờ với cả đồng ca. Trừ phi cái tên Trần đình đó có thể đánh được em. Còn nếu không thì chính hắn ta đã cướp công nào của đồng ca. nên bị trừng trị nghiêm khắc. Nói xong thì Thường Phi lập tức gọi thêm mấy người bạn của anh ta. Sau đó thì đưa đồng dương ra khỏi bệnh viện. lái xe thẳng đến khu Giang Tân tìm tên Trần Ninh kia. Ở vườn hoa của biệt thự Giang Tân, ở trong quảng trường nhỏ, không ít người đang đi dạo trong đó. Đột nhiên thì chiếc xe jeep quân sự gào thét dừng lao đến. Dừng lại ở trước cửa nhà của Trần Ninh, lập tức hấp dẫn mấy người đi dạo gần đó nhìn qua. Gia đình Trần Ninh thì đang xem TV thì có người gõ cửa, Giản giữ hét lên. "Trần Ninh, ra ngoài nhận lấy cái chết." Tống Sính Đỉnh và những người khác nghĩ rằng đó là người của thành phố ở bên kia đến để trả thù Trần Ninh, vì vậy thì sắc mặt lập tức đại biến. Ngược lại, vẻ mặt của Trần Ninh thì vẫn như bình thường. Sau đó anh bước ra ngoài, nhìn thấy Đồng Dương và đám thượng phi đằng sau đang đằng đằng sát khí ở đó. Trước tiên thì đại Cam thấy sửng sốt, sau đó thì cười nói với cả Đồng Dương. Anh tới đây là để cảm ơn tôi đã cứu anh thoát khỏi họ phủ sao? Không cần khách khí như vậy đâu. Đồng Dương oán hận liền nói, cái dám Hộ phù là do tao đánh trọng thường trước Mới để cho một tên ăn cướp như mày Chiếm tiện nghi Tao đến đây để chứng minh cho tống tiểu thư thấy rằng Magina trẻ xanh Tao mới chính là người đánh bại được hộ phù Lúc này thì thường phi cũng ngẩng đầu đi tới Nhào mắt liền nói Tao là thường phi Là anh em của đồng dương Và là một trong những 100 binh sĩ hàng đầu của hoa hạ Lần này Tao đến để đòi lại trong sạch cho đồng ca Là vinh dự của anh ấy mày không thể cướp đi được. Trần Ninh nhớ mày, cái gì? Thượng Phi ngạo ngếch liền nói, thật lực của tao và đồng ca tương đương. Hiện tại anh ấy bị thương, nên tao sẽ thi đấu thay cho anh ấy. Nếu như mày thua, thì liền chứng minh rằng mày là nhặt được tiện nghi mới may mắn đánh thắng họ vô và mày phải xin lỗi đồng ca. Lúc này đám má hiểu nệ cũng từ ở trong nhà đi ra, ba nó nắng khuyên tới Trần Ninh, con à không cần phải để ý đến bọn họ đâu. Trần Ninh gần đầu quay người lại nói với cả Thượng Phi và Đồng Dương. Xin lỗi, mẹ tôi không cho phép tôi chơi với cả mấy tên ngốc. Nói xong thì đám Trần Ninh quay người chở vào nhà. Cạch một tiếng đóng cửa lại. Chỉ đề lại mấy người Thượng Phi và cả Đồng Dương ngu ngốc đứng tại chỗ. Sau mặt của Đồng Dương thì tái xanh khinh người. Quá là khinh người mà. Thượng Phi thì cũng tức tới đến mức đỏ đầy mặt. Chưa bao giờ anh ta bị xỉ nhục như thế này. Anh ta lội dẫn nôi đỉnh liền nói. Nếu đêm nay không để tên Trần ninh này phải trả giá đắt. Thì ta điền giác không mang họ thường nữa. Nói xong, anh ta liếc mắt ra hiệu cho mấy tên bằng hiểu ở bên cạnh. Mấy tên kia hiểu ý, lập tức bước tới, dùng sức có cửa. Thường Phi thì cũng đứng ở cửa, lên tiếng liền quát. Trần ninh không phải rằng mày rất lợi hại sao? Tại sao bây giờ lại như là rùa rụt cổ như vậy chứ? Mày cho rằng có thể trốn được sao? Tao đếm đến 3, cha nhà mày không chịu ra, thì tao sẽ liền trực tiếp phá cửa nhà mày. Thường Phi thực sự đếm 1, 2, 3. Hắn ta đếm đến 3 mà vẫn không thấy Trần Linh đi ra vì vậy hắn ta liền ra lệnh cho người bạn có thân hình cường tráng nhất. Đại hồn đạp cửa ra. Nghe vậy thì tên đàn ông to lớn như là tòa tháp, cao tầm tới 2 mét, nhếch miệng nhai răng cười nhện đáp. Được. Vừa nói, anh ta vừa giải bước đi về phía cửa trước, nhấc chân to đi đôi giày chiến đấu nên đá mạnh vào cánh cửa. Nhưng điều mà họ không ngờ tới chính là cửa đột ngột đã cạch một tiếng. Trần Linh nhìn xuất hiện ở cửa. Mặt thấy cú đá như là vạn quân của Đại hồng sát tới ở trên người Trần Linh. Hai mắt của thường phi thì cùng với cả đồng dương sáng lên cùng nhau lớn tiếng hoàn hồ. Đá hay. Nhưng mà Trần Linh người vừa xuất hiện ở cửa theo bản năng mà phản ứng nhanh chóng. Cú đá của Đại hồng Đồng thời anh ta còn nhanh như chớp đá một gước. Um, cơ thể to lớn của Đại Hùng trực tiếp bị Trần Ninh đá bay ra ngoài Nặng nề rơi xuống trước mặt của đám người Thường Phi và cả Đồng Dương Lời khen ngợi đá hai kia của Thường Phi cùng với cả Đồng Dương Thì giống như là biến thành lời khen ngợi Trần Ninh Khiến cho bọn họ cực kỳ là xấu hổ Trần Ninh chắp tay sau nưng đi xa Không nhanh không chậm nhàn nhạt, nhạt nên nói Lúc đó tôi không muốn cùng các người xò đò Nhưng mà không nghĩ rằng tới các người sẽ lại không buông tha như vậy Mấy tên bằng hiểu của thằng Phi đỡ Đại Hùng nằm trên mặt đất đứng lên. Thằng Phi híp mắt nhìn chằm chằm tới Trần Ninh, cười lạnh liền nói. Muốn chúng tao bỏ qua cho mày cũng được, nhưng mày phải xin lỗi đồng ca của chúng tao. Sau đó thì thừa nhận là mày đầu cơ chuộc lợi Chuyện đánh bại khổ phù chính là công lao của đồng ca chúng tao. Còn nữa mày phải chủ động xoay khỏi thế giới của Tống Tiểu thư Bởi vì mày không xứng với cô ấy. Cô ấy là người phụ nữ mà đồng ca bọn tao coi trọng. Trần Ninh lạnh lùng liền nói. Nếu như tao không đồng ý thì sao Thường Phi lại nói Nếu mày không đồng ý Thì tao sẽ có biện pháp thu thập mày thôi Thường Phi vừa nói Vừa nhức tống xinh đình Và cả những người khác vừa từ trong nhà đi ra Cười lạnh nói với Trần Ninh Ví dụ như là ngay bây giờ Tao có thể hung hăng đánh mày một trận trước Ở mặt vợ của mày Để cho cô ấy nhìn bộ dạng Bị đánh chật vật như chó chết của mày Còn nữa Việc mày đánh chết khổ phù Cho dù với cả nguyên nhân tự vệ Thì đó cũng chỉ là một hành động tự vệ quá mức cho phép Tao có người nằm trong bên cảnh sát Vì vậy chỉ cần có một cuộc gọi điện thoại của tao Cũng khiến cho mày bị đi tù ít nhất 20 năm đó Nghe vậy thì Trần Ninh nhau mắt lại Nhìn nói Có vẻ bối cảnh của mày không nhỏ gì Chắc không được Này có khẩu khí lớn như vậy Thường Phi đắc ý nhìn nói Đội trưởng đội điều tra tội phạm Vâng chi hành chính là chú của tao Còn cha tao là đại tá mới của quân đội thành phố Trung Hải, Thường Hải Hùng đó. Mày nói xem tao có chỉ được mày hay không đây. Bây giờ tao cho mày hai lựa chọn. Một là đấu với tao một trận. Nếu mày thua thì nên rời khỏi tống tiểu thư. Hai là tao lập tức gọi người đến trị tội mày. Trần Đính nhàn nhạt điện nói. Không cần mày gọi đâu, để tao gọi cho mày. Nói xong Trần Đính lấy điện thoại ra gọi cho điện trưởng. Trong vòng 10 phút, Bảo Vương Chi Hành, Thượng Hải Hùng cùng với cả Vương Đạo Phương có mặt trước cửa nhà tôi. Thượng Phi cùng với đám người Đồng Dương nghe vậy, trực tiếp là sững sốt. Sau đó thì không thể nhịn được cười, lại cười. cười. Kinh quá nhỉ. Đồng Dương thì cười đến chảy cả nước mắt, nói với cả Thượng Phi. <cười> Còn máy anh đó, A Phi à? Thế này thật là biết làm bộ làm tịch nhá. Vậy mà lại giả vờ gọi điện cho chú em đại tá thường lại cùng với cả thủ trưởng phương nữa muốn bọn họ tới chỉ trong vòng 10 phút ư <cười>, cười chết mua hai mất rồi thường vi thì cũng díu cẩn xa mặt liền nói cậu ta thực sự mạnh miệng không sợ đau nữa đâu cậu ta đã giết người nhà hàng của đông hải đông nếu như chú em thật sự tới vậy thì bắt cậu ta lúc đó chỉ sợ rằng cậu ta đã bị dọa đến đái ra quần rồi đó Cả đám của Đồng Dương thì cười ha ha Trần Ninh thì không thèm để ý tới Mấy lời miệng mai Dẻo cợt của bọn họ Mà quay đầu nói với cả đám người Tống Sinh Đình Tiểu Đình, Đồng kha Hai người cùng cha, mẹ Đưa Thanh Thanh về phòng trước đi Chỗ này cứ giao cho anh trưởng lý là được Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình Tràn đầy no nắng so dự niệm nói Nhưng mà Trần Ninh cười lại để nói Làm sao Em còn không tin tưởng anh sao Tống Sinh Đình vội vàng để nói Tất nhiên là em tin tưởng anh rồi Nhưng mà bọn họ Trần Ninh mỉm cười để nói Không sao chỉ là mấy tên hề mà thôi Anh sẽ lần xử lý xong thôi Nời nói này của Trần Ninh Khiến cho đám thưởng phí tức đến Nghiến răng, hắn không thể đánh chết Trần Ninh ngay lập thức Đồng Kha thì biết bí mật Về thân phận của Trần Ninh Vì vậy cô rất là yên tâm Mà khuyên nhủ Tống Sinh Đình Chị à, chuyện này cứ để anh dạy giải quyết là được rồi Chúng ta đưa đứa nhỏ vào nhà trước đi Không nên để cho đứa nhỏ nhìn thấy cảnh bọn họ đánh nhau Sẽ không có tốt đâu Tống Dính Đình không còn cách nào Chỉ có thể cùng với cả Đồng Kha, Tống Trọng Bân, Má Hiểu Nệ Dẫn con gái đi vào trong nhà Lúc này chỉ còn lại Trần Ninh, Thường Phi Cùng vào đám đồng xương ở trong sân nhỏ Thường Phi chỉ sốt ruột liền nói Trần Ninh à, mày đừng giả trò kéo dài thời gian nữa Bây giờ, hoặc là mày cùng tao đánh nhau, hoặc là mày quỳ xuống xin lỗi đồng ca của bọn tao, rồi chủ động ra khỏi tống tiểu thư. trần Ninh thì lại khờ nảnh. Chỉ là đứng ở trong vòng 100 bình vương mà thôi, này cũng dám nướn núi như thế sao? Nếu như một ngày nào đó, bọn mày được chính là chiến thần, thì chắc là nhìn lên trời phải không? Đến đây, đêm nay tao đích thân sẽ thay phương đạo phương xáo huấn mày. Thường Phi nhếch mép cười nhạo, Mày không làm được thì đừng có giả bộ mình giỏi nhất Để xem Xem xem Ta làm thế nào để đánh mày văng ra đầy đất đây Nói xong thì Thường Phi khẽ hét lên một tiếng Bước nhanh điệt ra quyền Thân tựa như dòng Nắm nắm đấm thì lại như pháo Kỹ thuật chiến đấu đạt tiêu chuẩn nhất của quân đội Đấm một quyền về phía lồng ngực của Trần Ninh Trần Ninh lùi lại một bước Nhẹ nhàng đe tránh Thường Phi nhanh như chớp quét đầu Trần Ninh Trần Ninh thì cúi đầu tránh đi. Thường Phi thì xoay người nắc cánh tay, thúc cùi trò đánh vào đầu ngực của Trần Ninh. Nhưng mà vẫn cứ như cũ, lại bị tránh ngược. Lên tảng của Thường Phi rất vững chắc. Thực lực của anh ta ngang ngửa với cả Đồng Dương. Trong số các binh sĩ, anh ta được coi chính là người giỏi nhất. Được coi là chiến binh át chủ bài. Vậy anh ta xưng chính là binh phương, cũng không có quá đáng. Nhưng mà trước mặt của anh thì lại chính là chiến thần. Vậy thì Binh Phương liền không có đáng nhắc đến rồi. Binh Phương còn át chủ bài trong đám binh sĩ. Chiến thần thì chính là thần chiến trường, có một không hai ở giữa trung quân. Dưới sự tấn công như là cuồng phong mưa rào của Thượng Phi, Trần Ninh như là đang đi bộ nhàn nhã, thong dòng đối phó, dễ dàng né tránh, lộ ra sự thành thục điêu luyện. Thậm chí thì ngay cả khi đang né tránh, Trần Ninh còn một bên đánh giá. Chà chà, kỹ năng cơ bản không tệ. Nhưng mà cũng chỉ có vậy Tất độ không đủ nhanh sức công phá không đủ mạnh Với chút bản lĩnh như vậy Mà cũng dám mở miệng nói ngông cuồng Thường Phi suốt mấy chục chiêu liên tục Một trong những một hơi Ngay cả khóc áo của Trần Ninh Thì cũng không chạm vào được Anh ta vừa vội này vừa giận liền nói Mày có gan thì đừng có tránh Chúng ta cứng rắn đánh một chiêu đi Trần Ninh liền nói Tốt Nói xong Trần Ninh nhìn động Bóng người hóa thành một dư ảnh bay về phía của Thường Phi Đám đồng dương đứng ở bên cạnh Không dám tin trận mắt há hốc mồm Trong đầu đều toát lên một ý nghĩ tốc độ thần là đáng sợ Nhanh đến mức còn mắt còn không bắt kịp Thường Phi thì cũng cảm thấy rằng Trước mặt như là hoa mắt Sau đó thì Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mắt Hắn ta còn chưa kịp phản ứng Thì Trần Ninh đã giơ tay lên Hồng hăng giáng cho một cái tát Bốp Một âm thanh vô cùng đã lớn Một cái tát này của Trần Ninh khiến cho tường phi phun ra một ngụm máu tươi lẫn cả răng, cả người xoay vòng tròn tới hai vòng rồi ngã quỵ xuống dưới đất. A phi, a phi, phi thiếu! Đồng dương và đám bằng hiếu đều kinh hãi hò nèn. mấy tên bằng hiếu vội vàng bước tới đỡ thường phi lên. răng của thường phi đã bị đánh gãy hơn một nửa, một bên má thì đã bị đánh sưng lên như là đậu heo. Thường phi bị đánh cho hòa mắt chóng mặt, nhưng mà trong miệng thì còn mơ hồ chỉ bấy. mày kia! Mày dám đánh tao Mày nhất định phải chết Đúng lúc này thì ở bên ngoài Đột nhiên có một nượng nợn xe ầm ầm đi tới Có mấy chiếc xe cảnh sát Và mấy chiếc xe giúp quân dùng Hóa ra là Vương Đạo Phương Thường Hải Vương Hùng Và cả Vương Chi Hành tới Khi Thường Phi nhìn thấy cha anh ta Chú anh ta và cả thủ trưởng đến Anh ta giống như là một đứa trẻ Chịu ý khuất Chật vật chạy ra đón bọn họ Thu Thích Niệm nói thưa triệu vương cha chú tên khốn trần ninh này hắn hắn ta giết người hơn nữa hắn ta còn đả thương con lại cùng với cả thượng úy đồng nữa các người nhất định phải thay chúng ta làm chủ ngay khi lời nói, nói của tường phi vừa rơi xuống cha của anh ta chính là thượng hải hồng giơ tay trái nên hồng hăng cho hắn ta một cái bạt tai bộp một cái má phải của tường phi cũng đã xương vụ mấy cái răng còn sót lại ở trong miệng thì cũng bị một cái tát của hắn ta tắt cho giọng nốt. Chuyện này là như thế nào đây? Thường Phi ôm lấy khuôn mặt sưng phù phù như là đậu heo, không dám tin nhìn tới cha hắn, run rẩy lên nói: "Cha, tại sao cha lại đánh con?" Thường Hải hùng lệnh mắng: "Súc sinh, mày có biết đây là ai không?" Ngài ấy chính là người đích thân phong tức tức cho cha mày đó, chính là sư phụ của thủ trưởng Vương, là thiếu soái Bắc Cảnh, là chiến thần của Hoa Hạ trận đỉnh đó. Tôi may chỉ là binh phương nho nhỏ mà đại dám kiêu ngạo như vậy. Đêm nay tao phải đánh chết cái tên xúc sinh như mày đó. Thường Hải Hùng thì càng nói càng tức giận. Cởi thắt lưng và rút nó ra, quất xuống con trai của mình. Thường Hải Hùng thật sự là ra tay rất nặng. Thắt lưng quất xuống khiến cho thường phi bong ra chóc thịt. Quy xuống khóc nóng như thấy sói chu. Mặt mũi của đám người đồng dương ở bên cạnh tràn đầy đã kinh ngãi. Theo bản năng mà nhìn về phía của Trần Ninh. vẻ mặt tràn đầy tuyệt vọng, thầm niệm nghĩ. Chết rồi quả này khơi ra họa tai trời rồi. Không ngờ rằng Trần Ninh lại là thiếu soái của Bắc Cảnh. Quả này coi như ông xong rồi. Tính tình thường ngày của Hải Hồng nóng nảy, mà người ông ta sùng bái nhất lại chính là chiến thần Trần Ninh. Lần trước Trần Ninh đã tham gia tra... dự lễ trao quân hàm, còn đích thân cho cả quân hàm cho ông ta. Ông ta kích động đến mức không ngủ được mấy đêm liền, cảm thấy đây chính là vinh dự cao quý nhất của đời này. Nhưng mà thật không ngờ rằng là mới chưa được bao lâu thì đứa con trai bất hiếu của ông ta lại dám ngang ngược với cả Thiếu Soái, khiến cho ông ta vô cùng là tức giận. Lúc này đây, sát năng ở ra trong tay của ông ta đánh lên trên người của Thường Phi, từng vết roi đều chính là chảy chóc cả da thịt. Cơ thể Thường Phi dù có mạnh mẽ nhưng mà cũng không thể chịu đựng được những đòn tấn công tàn bạo như vậy. Trong mấy chốc, anh ta đã quằn mình ở trên mặt đất, mắt thấy sức đề kháng đang dần yếu đi. Nhưng mà thường thường thì Hải Hùng sẽ không có ý định dừng lại, như thể là ông ta thực sự muốn giết chết con trai của mình vậy. Trần Ninh lúc này mới lạnh nùng lạnh nhạt nhìn nói: "Được rồi, đừng có đánh chết anh ta." Quốc gia bồi dưỡng ra một quân nhân không có dễ dàng cho anh ta một cơ hội cải tạo bản thân đi." Trần Ninh vừa nói xong, Phương Đạo Phương cũng duỗi tay ra nắm lấy cổ tay thường Hải Hùng trầm giọng liền nói: "Láo thường à, thiếu soái nói tha cho cậu ta." Đội trưởng đội điều tra hình sự Phương Trí Hành cũng đã nhanh chóng liền nói. Lão Thường à còn không mau đa tạ Thiếu soái đã nề mặt tha cho đi. Thường Hải Hùng túm lấy đứa con trai đang hấp hối của chính mình hét lên. máu đến xin lỗi Thiếu soái Nếu như Thiếu soái không chịu tha cho tụi mày, ta sẽ tự tay chém xét mày. Thường Phi thì không những chỉ là bị đánh đến hấp hối mà trong lòng còn sợ hãi hơn. Lúc này anh ta đã biết rằng anh ta đã bị trừng phạt. Vì đã gây ra thảm họa lớn, kể cả cha anh ta, mà thậm chí rằng cả thủ trưởng vương, vương đạo vương. Của anh ta thì cũng có thể vì chuyện này mà bị trách tội. Anh ta yêu ớt quỳ xuống trước mặt của Trần Ninh, run rộng liền nói. Thiều soái, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, xin cậu hỏi, hãy ta thứ cho tôi. Trần Ninh lạnh lùng liền nói. Lề mặt quốc gia, bồi dưỡng ra được một quân nhân không có dễ dàng. Hơn nữa, anh còn chưa có gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tôi sẽ cho anh một cơ hội tự mình cải tạo. Tôi hy vọng rằng anh có thể quản tốt chính mình. Nếu như lại phạm tội, đến lúc đó nhất định sẽ bị trừng phạt đó." Thường Phi được đại xá, nạp tức liên tục liền nói: "Cảm ơn Thiếu soái, tôi nhất định sẽ thay đổi mọi chuyện đã qua, phấn đấu trở thành một quân nhân xuất sắc." Vương Đạo Phương và những người khác lúc này đều vây quanh tới Trần Đình, giống như là những ngôi sao vây quanh mặt trăng vậy ánh mẫn bọn họ đều nhìn đến đồng dương hỏi trần ninh thiếu soái à tên này chính là hung thủ ở trong chuyện này xin hỏi nên xử lý như thế nào đồng dương thì mồ hôi nhễ nhại cả người giống như là vừa mới vớt lên từ ở trong nước cơ thể khẽ run lên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng với cả tuyệt vọng những đồng bọn của thằng phi đều đã bị xử lý thê thảm rồi có thể tưởng tượng được rằng số phận của tên tội phạm chính là anh ta hiện tại đến cả ý nghĩ tìm đến cái chết Anh ta cũng đã khó luôn rồi Trần Ninh nhìn tới Đồng Dương Tay phải của Đồng Dương đã bị hổ phù đánh gãy xương trần thì cũng đã bị khấy Lại thêm vẻ mặt hoảng sợ Hiện tại nữa khiến cho anh ta trông rất là thống khổ Dù sao thì Đồng Dương là người thân của Mã Hiểu Nệ Trần Ninh cũng không thèm tính toán với anh ta Trên anh đông nhìn hắn ta liền nói Tôi vừa mới cho Thượng Vi một cơ hội Bây giờ tôi cũng sẽ cho anh một cơ hội Nếu như anh tái phạm tội thêm một lần nữa thì tôi tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng đâu. Đồng Dương nghe vậy thì vui mừng khôn xiết liên tục cảm tạ, đa tạ thiếu soái, cảm ơn thiếu soái. Về nhà tôi nhất định sẽ cảnh cáo chú hai và bò sẽ không được vô lễ với thiếu soái ngại nữa. Trần Ninh liền nói: không được, ta không muốn cuộc sống yên bình của mình và gia đình bị làm phiền. Anh không được tiết lộ bí mật thân phận của tôi, nếu không sẽ phạm tội là làm bại lộ bí mật quốc gia. Đồng Dương và Thượng Phi. Nghe xong thì liền tái mặt, gội vàng điện nói. Vâng, Thiếu. À không phải, Trần Tiên Sinh. Chúng tôi đều đã biết phải làm sao rồi. Trần Ninh xua tay. Vậy tất cả hãy quay về đi. Tuân ảnh. Vương Đạo Phương và những người ở hiện trường đứng thẳng người, chào nể rồi đã nhanh chóng giải tán. Khi Trần Ninh bước vào nhà, Tống Sinh Đình và những người khác lập tức vây nấy anh. Tống Sinh Đình quan tâm điện hỏi. Trần Ninh à, bọn em nhìn thấy. Anh đánh đám người của Thường Phi qua cửa sổ. Còn có rất nhiều cảnh sát hình sự và binh lính đến Họ nói cái gì với anh Có làm khó anh không Trấn Đích nhìn cười Người đến là lãnh đạo quân khu vương Đạo Phương Họ đều rất là công bằng và nghiêm chính thôi Họ đã phê bình Đồng Dương và Tượng Phi Còn xin lỗi anh nữa Sau đó thì bọn họ quay về luôn rồi Không hề làm khó anh gì cả Tông Sĩ Đình nghe vậy thì mới yên tâm Cười nên nói à, Vậy thì tốt rồi Em chỉ sợ rằng bọn họ sẽ lại đoàn kết đến bắt nạt anh Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Nệ cũng vui vẻ nên nói, à, Cảm ơn ông trời, những người đánh đạo này đều là những người tốt, biết ai đúng ai sai, không có ước hiếp trận ninh. Chỉ có Đồng Kha lúc này nhấn nút đảo mắt, ước hiếp anh sẽ sao? Anh sẽ không ước hiếp bọn họ đã được coi chính là một điều may mắn vô cùng rồi. Khách sạn quân An, căn hộ cao cấp hàng đầu, Đồng Hắn Đông và Mã Bảo Chi đang thảo luận về vấn đề Làm như thế nào để tách được Tống Sinh Đình và Trần Ninh ra Và làm như thế nào để ghép được Tống Sinh Đình và Đồng Dương lại với nhau Lúc này điện thoại di động của Đồng Hán Đông đột nhiên vang lên Hóa ra là Đồng Dương gọi tới Đồng Hán Đông nhận điện thoại điện thoại Đừng Dương à, mấy đứa đã giải bảo Trần Ninh chưa Trần Ninh có đồng ý rời khỏi Tống Sinh Đình không Đồng Dương vô cùng xấu hổ, ấp úng liền nói Chú Hai à, cháu và Tống Sinh Đình không có khả năng đâu Trần Ninh và cô ấy mới là xứng đôi vừa nữa Sau này mấy người đừng nói đến chuyện này nữa. Còn có những lúc nhìn thấy mấy người Trần Ninh cần phải khách khí một chút. Đồng Hoán Đông chặn to hai mắt. Tiểu Dương à, cháu sao thế? Không phải cháu nói rằng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Sinh Đình đã là thích con bé rồi sao? Sao bây giờ lại nói là từ bỏ rồi? Đồng Dương sốt ruột liền nói. bảo hai người đừng nhắc tới nữa, còn không được lại chọc giận Trần Ninh nữa, cứ như vậy đi. Nói xong thì Đồng Dương cúp điện thoại. Đồng Hán Đông và Mã Bảo Chi đều ngạc nhiên Họ không có hiểu chuyện gì xảy ra với cả Đồng Dương Mã Bảo Chi liền đoán Không phải là bọn Tiểu Dương lại bị Trần Ninh đánh đấy chứ Đồng Hán Đông nghe vậy thì nớ tiếng liền nói nhất định là như vậy rồi Cái tên Trần Ninh này chỉ là một người lính Lúc anh ta nhìn thấy cậu ta đã hộ phù ở nhà hàng Thì đã biết rằng cậu ta rất nội hại Mấy người Tiểu Dương thì chắc chắn rằng đã bị Trần Ninh đánh Bị đánh nên đã sợ rồi Mã Bảo Chi thì lại nói Mấy người Tiểu Dương đều là những người có thân phận Không tiện đối đầu với cả kẻ điên như Trần Ninh Vì sợ ảnh hưởng đến thân phận nên mới đại yên Đồng Hán Đông liền nói Chúng ta không thể cứ đại yên cho loại người Bắt đặt người khác như Trần Ninh được Mã Bảo Chi thì gây khổ Nhưng mà đây là Trung Hải Không phải là địa bàn của chúng ta Chúng ta muốn dạy dỗ Trần Ninh Thì cũng không có người để làm. Đồng Hán Đông thì lại cười liền nói Em đã quên mất cái tên Hiền Thiếu đã từng theo đuổi con gái Tiểu Kha chúng ta sao? Má bảo chi thì sáng mắt lên. Hiền Thiếu Âu Dương Hiền Ư, một trong những tứ chủ ở Giang Nam, là đại thiếu gia của gia tộc Âu Dương. Đồng Hoan Đông thì cười nên nói, đúng, chính là cậu ta đó. Hiền Thiếu vẫn luôn thích Tiểu Kha, lại càng tôn trọng chúng ta. Chỉ cần chúng ta mở miệng nhờ cậu ta giải số Trần Ninh, thì cậu ta chắc chắn sẽ đồng ý giúp đỡ thôi. Đồng Hoãn Đông và cả mã hiểu nệ Ngay lập tức gọi cho Âu Dương Hiên Nhờ Âu Dương Hiên dạy dỗ Trần Ninh Âu Dương Hiên khi nghe cái tên của Trần Ninh Thì cảm thấy hơi quen thuộc Nhưng mà lại không nhớ ra là ai Anh ta cười nền nói Bác trai, bác gái, chuyện này đơn giản thôi Bây giờ cháu đang ở tỉnh đi Không có ở Trung Hải Nhưng mà hai bác có thể giả vờ Mời Trần Ninh đến Khai TV Diamond ở Trung Hải hát karaoke Cháu sẽ xa lệnh cho đại yêu ông chủ của diamond tìm cớ đánh gãy chân Trần Linh trước mặt của mấy người. Thế nào? Đồng hán đông cười với cả má bảo chi. liền đập tức nói. À đây chính là một ý kiến hay. Chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy Trần Linh bị đánh gãy chân. Nhưng mà tên này không hề biết rằng chúng ta sai người đánh cậu ta. <cười> vâng thưa quý vị và các bạn. À, tập 32 xin được kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn